Bà Cà Tâm lúc này liền thưa với quan tri phủ. Thảo Dân đã có nhận chứng vật chứng có thể chứng minh mình không giết người, kể cả những người trong phủ đều không. Có kẻ cố tình hãm hại gia đình của thiểu dân, vậy mong quan tri phủ lập tức thả gia đình của Thảo Dân cùng gia đình trong nhà. Thảo Dân sẽ tích cực phối hợp cùng nha môn điều tra vụ này. Quan tri phủ liền tuyên bố, sau vụ án còn nhiều tính tiết chưa rõ, tạm thời cho gia đình của bà địa chủ tâm tại ngoại, tuy nhiên các ngươi không được phép rời khỏi nhà khi chưa được sự đồng ý của bản quan và phải có mặt ở gia môn khi có lệnh triệu tập ba nhà đi nghe cáo chàng như vậy thì hăng hốc mồm để kinh ngạc quan lớn không thể được rõ ràng không xác minh được bà ta trực tiếp giết người nhưng trong hầm nhà bà ta có bùa chú với đầu người chuyện này với bà ta nhất định có liên quan mong quan lớn suy xét kỹ lưỡng không thể bà không thể thả bà ta đi như vậy bà cả tâm liền thở dài Ta sẽ không đi đâu cả Cũng sẽ không chạy trốn Vì bản thân của ta trong sạch Gia đình và các con ta đều vô can Họ được về nhà là đương nhiên Tuy nhiên chúng ta sẽ ở lại Nha môn Cùng quan tri phủ Phối hợp điều tra Quan tri phủ rất thông minh liêm chính Nhất định sẽ cho các người câu trả lời Khiến các người tâm phục khẩu phục Quan tri huyện cho phép họ tại ngoài Nhưng ngôi nhà kia vẫn bị niêm phong Không thể vào vì phục vụ điều tra Vì vậy mà tất cả đều ở lại nhà môn, chỉ khác họ không bị nhốt trong ngục. Sau khi mọi người được thả ra, bà Tâm xin được về lại nhà để kiểm tra căn hầm bí mật. Quả thật bà không ngờ nhà bà lại có căn hầm kê sợ như vậy. Cảm giác khi bước vào căn hầm bà dùng bình lạnh súc lưng. Mọi thứ ở đó đều cũ kỹ gì xét, chứng tỏ lâu rồi không có người sử dụng. Sau khi kiểm tra thì không phát hiện được manh mối gì cả và suy nghĩ liên kết mọi chuyện xin lệnh quan tri phủ bất khẩn cấp hai cha con của nhà cậu Nam bởi tôi hôm trước khi nhà bà có tiệc tùng hai cha con của cậu Nam lại mất tích không thể xuất hiện lúc đó công để ý vì nghĩ đơn giản rằng việc nhà mình không liên quan đến họ cho nên họ không xuất hiện hôm sau khi quan tri phủ tới họ lại nói rằng đi đào nền nhà cũ thực hiện theo di nguyện của cụ Trác và dâng lên hộp gỗ kể lưu lượng về chúc thư. Hai người này chắc chắn có vấn đề. Hơn nữa, từ lúc hai người vào nhà này, bà đã bị mất tay nại của thầy Tây tàng, Cũng mất luôn chiếc bông tai bà vẫn hay đeo. Chiếc bông tai ấy lại vừa vẫn xuất hiện ngay hiện trường của vụ án mạng. Quan Chi huyện nghe bà cả tâm phân tích thì liền hiểu ra vấn đề. Ông sai người đi tìm bắt cha con của cậu Nam về điều tra. Ông cũng tự có những tính toán và suy nghĩ riêng về sự việc thậm chí ông còn phân tích có khả năng tất cả những nhành gỗ hay chúc thư kia chỉ là một màn kịch do họ tự biên tự diễn họ muốn dùng câu chuyện này dẫn dắt tất thảy từ bà tâm tới quan phủ làm theo cái ý của họ từ sau khi gia đình của bà tâm bị bắt hai cha con của nhà cậu nam kia cũng biến mất không có tung tích quan chi phủ cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy thằng theo lúc này hỏi Liệu có chuyện gì xảy ra với họ thì sao hả bà? Con đã về lại nhà cũ thấy trong góc nhà đúng là bị đào xới lên lốt đào xới cũng vẫn còn mới bà cả tâm điện đáp giờ chỉ còn cách bắt được hai người họ trở về thì mới có thể tìm hiểu tiếp được những chuyện còn lại ngoài họ ra thì không còn ai khả nghỉ hết. nếu sợ việc liên quan đến chính tại sao hắn lại biết căn hầm đó bản thân của bà không biết thì người ngoài sao có thể biết được chuyện này rút cuộc còn chưa bí mật gì khác. Cậu chính từng tới nhà mình chấn nhiệm mấy lần bà không nhớ sao? Hơn thời gian này trong nhà cha con của thằng Việt phát hiện ra căn hầm rồi chơi xấu đâm sau lưng của chúng ta. Bà cả tâm chợt nhớ đến lá thư gửi đi hôm trước bèn hỏi: mày gặp mà thầy Bu của bà chưa? Các cụ ổn cả chứ? Họ có nhận đường thư của bà viết không? Tại sao hôm sau không có ai tới công đường? Ẩm cái chuyện này lạ lắm con quên chưa có nói có người thấy đưa thư thế nhưng mà bên trong bao không có chữ chỉ gửi tới ba đồng tiền mà thôi bà à cái gì sao lại là gửi ba đồng tiền chuyện này do tên canh ngục dở trò một lần nữa con sẽ đi tìm nó để tính sổ thằng theo đi gặp tên lính canh ngục tuy nhiên hắn cai rằng mình thuê người phi ngựa đưa thư chứ không trực tiếp đi đưa còn thư bị cháu không liên quan gì đến hắn hắn còn nói trả cho tên đưa thư đó ngay đồng tiền 6 phân và đưa lá thư cho ngắn theo lại chạy tới trạm ngựa để tìm kẻ đắt đưa thư, nhưng không ai biết hắn đã đi đâu. thông tin bị đứt gãy. thứ hôm đó bà cả tâm mệt mỏi và bỏ cơm tối mà đi ngủ từ sớm. đến đêm tự dưng có bóng người lướt vào trong nhà. bà cả tâm cố gắng mở mắt ra, nhưng hai mắt dính chặt lại với nhau, không tài nào mở ra được. một lúc sau bà ngồi dậy, đôi mắt mở to từ từ bước ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa được mở ra bà cả tâm vô thức bước về phía sân trước Một tiếng gầy đầm từ đằng sau khiến cho bà cả tâm ngất lịm. Bà tâm nhanh chóng bị kéo nê ra ngoài Ném nên xe ngựa rồi chạy đi trong đêm Sao phát hiện ra mẹ mình đã rời khỏi phòng từ bao giờ Có ngỡ rằng bà đi vệ sinh Cho nên đi tìm nhưng hoàn toàn không thấy Nghi rằng mẹ của mình gặp chuyện chẳng lành sa hồ oán cho mọi người mau chóng tìm kiếm những bất lực Đành chạy đến các phòng để đập cửa thông báo Cả phụ bị gia đình của San làm cho náo loạn Bởi sự mất tích của bà Tâm Lúc quan tri phủ tập hợp mọi người lại để tìm kiếm Nhưng không thấy bà Tâm đâu Thậm chí hai người con trai của bà Tâm cũng biết mất Quan tri huyện quát tháo ẩm mỹ cả lên Khi biết mấy tên lính các ngủ quên Khiến cổng lớn bị mở từ bao giờ Không có ai hay biết Chiếc xe ngựa lớn của quan tri phủ Cũng không cánh mà bay Giờ cảm không lành ông nhăn mày Chuyện gì vậy chứ Tại sao bà ta lại biến mất Không lẽ bà ta đã bỏ trốn Sa chỉ biết ôm lấy này rồi khóc Bởi cô không biết Có chuyện gì xảy ra với người trong nhà Sa đình vẫn còn ở trong phủ Chị mình bà Tâm đã biến mất Thì tình văn bấy giờ cũng ra ngoài xem Có chuyện gì ẩm ĩ náo loạn cả phủ Quan tri phủ liền hỏi Thầy có thể bấm quẻ cho bà Tâm không? Bà ấy tự dưng biến mất trong đêm, bàn phổ nó có chuyện. Thầy tỉnh văn không ngần ngử bấm quẻ cho họ, sắc mặt của ông càng lúc càng khó coi. Quan chi nguyện thấy biểu cảm trên khuôn mặt của thầy Tịnh văn thì sừng sốt. Có chuyện gì vậy thầy? Bà ấy đi đâu rồi chứ? Thầy tỉnh văn lúc này liền đáp, dự, thuần khôn, ứng động là dùng. Dùng đồng thì người đó còn di chuyển Chứ không ở yên một chỗ Bảy đang di chuyển từ tây sang nam Chu tức đồng thì gặp nhiều thị phi tai tiếng Cãi vã có đánh nhau con đổ máu Chỉ e là con người chết Hiện tại họ đang ở đâu Theo quẻ ở khu yên tĩnh Nhiều cây cối có núi Nhận xung phá thì sớm bắt được Chờ đi quan bình tóm phút một Thằng theo nghe vậy thì ngạc nhiên Ông nói vậy có nghĩa là gì chứ Sao lại bị quan binh bắt? Quan chi phủ bấy giờ lên tiếng. Thế là mượn nói rõ hơn được chứ? Hiện tại bà ấy đang ở đâu? Có phải bà ấy đang gặp nguy hiểm? Ra khỏi phủ chạy về hướng nam bảy dặm xe tới. Hiện tại họ đang không di chuyển nữa sẽ có đổ máu. Khu đó chẳng phải khu nhà của mấy người đã cáo chẳng. Ngài đi nhanh đi kẻo có người chết. Quan chi phủ nghe vậy, liền lập tức sai người chạy theo hướng của thầy Tịnh Văn Vừa chỉ. Theo cũng nhanh chóng chạy lên xe ngựa Cùng thầy Tịnh văn Đi luôn một thầy Nó đang lo lắng cho bà cả tâm nhà mình Nó sợ bà cả tâm sẽ gặp nguy hiểm Đại và xa Cũng không ở yên trong nhà Mà leo lên xe đi theo tìm mẹ Chiếc xe nhanh chóng chạy Tới giúp núi Đường hẹp xe không đi được Quan chi phổ thấy xe ngựa của mình Ở gần đó cho nên lập tức xuống xe Xe của bản phủ đây rồi, người chắc chắn đã gần đây, mau tìm cho bản phủ. có tiếng hét vô cùng kỳ sợ vang lên, tất thầy liền nhanh chóng chạy về phía cô tiếng kêu. Khi tới đó đâm vào mắt cổ ngọ chính là ba mẹ con nhà bà Tâm đặng cho mấy người trong nhà bà Tiểu và thân cây. tất thầy đều đang ngất lịm Qua kinh hãi quan tri phủ hạ lệnh cho quân lính bắt ba mẹ con của bà Tâm giải vì đại lao. Bà Tâm cùng hai kháng cự liền bị tên lính đánh một nhát vào đầu tên ngất liệm. Phía này cây nhà của bà có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không dường nghít tội giành giết người. Qua chi phổ thì dần tiếng người, ông ta nghĩ bà gặp nguy hiểm cho nên tức tốc đi cứu. Giờ tới thì ngay rồi, tên này bắt đựng tại trận, bà cùng ngay con đang muốn giết chết người ta. Cây nhà của bà cả Tâm một lần nữa bị nhốt vào trong nhà lao. Quan chi phủ tức tối bỏ về phòng Phụ nhân dạy Yến thấy vậy Thì bèn hỏi chuyện Ông liền đáp Cái nhà bà tâm kia uổng công bản phủ Đối tốt với bà ấy Nay bà ấy và bản quan mấy cái vào mặt Thật là tức chết Có chuyện gì mà lão ra tức giận như vậy Bà ấy đã đi đâu Đi giết người Lần này bản quan tận mắt chứng kiến Bà ta giết người đấy Thông tin quan phủ vừa mới nói ra Khiến cho phụ nhân dạy Yến khiếp sợ Sao? Sao lại giết người? Bà khó khăn lắm mới thoát được khỏi nhà lao Lẽ nào nửa đêm nửa hôm chạy khỏi phủ đi giết người Hả chẳng phải lại ông tôi ở bụi này? Tận mắt tôi thấy mấy chục quân lính đều thấy Bà bảo có thật khâm Không nói chuyện này nữa Phía này cả nhà bà tan đầu rời khỏi cổ là cây chắc Nhà vua có ban kim bài miễn tử cũng không cứu được nhà bà ta phu nhân dạy yến nghe chồng nói vậy thì cũng im lặng Bà vẫn không tin chuyện đó xảy ra Tuy nhiên bao nhiêu người tận tay như vậy Thì ngàn cái miệng cũng không cãi nổi Phía này bà Tâm chỉ lành ít sự nhiều Sáng hôm sau dân chúng kéo đến làm ẩm cả lên Yêu cầu quan phủ xử lý nhà bà địa chủ Vì tội danh luyện tà thuật giết người Quan chi phủ còn chưa tỉnh ngủ cho bị thông tin Của lão giàn làm suýt nữa vỡ tim bà chết Ông bật dậy hoàng hút mặc quân phục, miệng điên tục hỏi. Sao dân chúng biết mà làm loạn như vậy? Đêm hôm qua rõ ràng không có người lạ biết. Tại sao sáng nay dân chúng lại tụ tập bạo loạn như vậy được chứ? Lão già, nô tài làm sao mà biết được giờ dân chúng cả phố đang nằm ẩm cả lên. Nếu như mà không sớm giải quyết việc này chị e là lớn chuyện. Thật là khôn kịp cây lũ dân đèn kia biết vẽ việc cho bản quan quá bà Lập tức sai người chuẩn bị thăng đường sự án Dạ Lão nổ sẽ sắp xếp ngay Trên công đường cải nhà của bà Cả Tâm Bị quân lính áp dài vào trong Phía bên ngoài bà con bắt đầu Lan hết yêu cầu chấm đầu Của nhà bà Cả Tâm Thời này họ sợ nhất là vu thuật Hành động như của bà Cả Tâm Chắc chắn bị chấm đầu cả nhà Lần trước bà còn cãi đường Vì có bằng chứng ngoại phạm Đêm qua bà lại tự hành động Để quan chi phủ lẫn mấy chục người tận tay bắt, cái đầu của bà chắc chắn là không giữ được. Quan chi phủ ngồi trên công đường đập mảnh tay xuống kích cuộn một tiếng rồi bắt đầu nói Các người đã biết tội của mình chưa? Bà cả tâm lúc này rất đỗi ngạc nhiên, và liền nói Bà cả tâm lúc này đôi mắt đỡ đẫn, bà chẳng nói chẳng rằng Hai người con trai cũng ngây ngô không khác gì mẹ Đã biết mẹ mình bị oan Bởi bà chính xác đang bị phong nhập Con lập tức thay mẹ lên tiếng phân bu bẩm quan lớn Mẹ con hiện tại là bị phong nhập Kể cả hai em của con cũng vậy Rất mong quan lớn đèn trời soi xét Quan chi phủ bây giờ cũng phát triển ra sự lạ Tuy nhiên đầm cũng không dám tùy tiện xác nhận Bạn sai lão giản đi mời thầy Tịnh văn tới công đường Một lúc sau thì lão giàn dẫn thầy tịnh văn tới Ông ta liếc mắt nhìn qua cũng biết Chắc chắn ba người bị ma nhập Quan chi phủ lúc này liền hỏi Thầy tịnh văn Có phải cả ba người họ đều bị ma nhập không? Sao trên công đường ma quỷ có thể nhập vào được chứ? Thưa quan lớn Họ đúng là bị nhập Thế nhưng mà con ma này không phải nhập từ tối qua Nó là mới nhập đây thôi Đại liền dừng suốt nhìn thầy tịnh văn có lên tiếng bình minh liền bị yêu cầu im lặng thằng lặng bấy giờ thế vậy thì lên tiếng rõ ràng tối qua khi mọi người đuổi theo tới cánh rừng thì bà và cậu hai đã như vậy họ bị ma nhập từ hôm qua thầy Thịnh Văn lúc này liền đáp nhà ngươi có phải là thầy pháp gầm có nhìn được ma quỷ không mà dám nói như vậy là nhìn về thí thần thèo ý nhắc thằng thèo phản bác Bởi vì nó biết thằng Thẹo được thấy Tây Tạng khai nhãn. Thằng Thẹo có thể nhìn thấy được ma quỷ. Đáng tiếc lúc này thằng Thẹo lại chẳng nói chẳng rằng, cứ cúi gầm mặt xuống đất. Thằng Lăng tức mình liền gần giọng nhắc. Thẹo, nói đi chứ. Thằng Thẹo dường như không nghe thấy lời của thằng Lạc, nó vẫn quỷ yên một chỗ không nhúc nhích. Mần bấy giờ tức quá lấy tay nhéo chồng một cái. Thầy nó, nói gì đi chứ? Sao đêm qua trong ngục thì mồm hép như tép nhảy Bây giờ lại im như thóc thế Thầy nó biết bà cả tâm bị mai nhập mà Vậy nhưng thằng Thẹo lại vẫn im lặng chẳng nói câu nào Đến ngần mặt lên nhìn thầy tịnh văn nó cũng không Tất thầy giặc trẻ lớn bé trong nhà của bà cả tâm đều quỷ trước mặt Đã lên tiếng chất vấn Mẹ thảo dân rõ ràng bị mai nhập mới gây ra cái chuyện tẩy trời Bản thân mẹ thảo dân tỉnh táo sẽ không làm vậy Vốn dĩ nhà Thảo Dân với họ không thủ không oán Lại thêm việc bà trước giờ hiền từ nhân đầu Chứ làm ai đau bao giờ Xin qua lớn Qua truy nguyện nghe đến đây Thì liền lập tức ngắt lời Vậy ý của ngươi nói mắt của bản quan mù sao Mấy chục người hôm qua ở đó Chứng kiến tận mắt đều mù cả hả Bản thân ngươi cũng từng mắt Nhìn thấy mẹ của mình giết người Thảo Dân không thấy mẹ giết người Thảo Dân chỉ thấy mấy người kia Đã bị trói vào cây Mẹ Thảo Dân và hai em trai đứng gần đó chứ không nhìn thấy họ giết người. Người lại còn giả mồm như mẹ người sao? Thảo Dân chỉ nói sự thật. Đoàn cô quay sang hỏi mấy tên lính. Các anh, các anh có mặt hôm qua. Các anh thấy mẹ tôi giết người không? Mẹ tôi lúc ấy bị mai nhập, cơ thể đờ đẫn. Bà vốn chỉ đứng đó chứ không giết người. canh mau nói đi. Những tên lính đứng kia đó không trả lời. Đại chỉ biết dập đầu xin quan lớn suy xét lại mọi việc. Lão Giàn bấy giờ liền tiếng. Sự việc đã rành rành, người bị hại đều bị trói nghít vào cây. Chỉ có mẹ, ngươi và ngay em trai ở đó, ngươi còn chối tội sẽ bị dùng hình. Luật pháp quy định, nếu như lúc xét xử bị cáo không tỉnh táo, bản án sẽ bị bãi không được thừa nhận. Từ hôm qua tới giờ mẹ Thảo Dân đều đỡ đẫn không bình mẫn, không tỉnh táo. Nếu qua lớn thăng đường bức công là làm sai luật Thảo Dân không phục. Lão Giàn tranh luận viết đài. Bột câu hai câu đều muốn bước gia đình của bà Tâm vào chỗ chết. để nhìn lão sư gia ấy giọng đành thép nói. Xin hỏi lão giản, trên công đường ngày làm nhiệm vụ gì? Tại sao lại cứ nhất mực ép chúng tôi phải nhận tôi? nhà ngươi đừng có mặt ăn nói linh tinh. Đỏ lão quay sang thưa quan tri huyện cho bà Tâm lăn tay để tiến hành xử quyết. Đại lúc này liền lập thức ngăn cản. Các ngươi biết luật mà phạm luật tôi sẽ bị nặng thêm một bậc bà thảo dân đang thần trí mơ hồ, không ai có quyền ép bà lăn tay điểm chỉ, trừ khi bà nghe hiểu bản án tự miệng nhận tội. Còn không, chúng thảo dân có quyền kháng cáo. Luật pháp ghi rõ án tử liên quan đến mạng người phải suy xét cẩn thận. phải sau ba lần thu thập mà vẫn y án thì tù phạm mới được đem ra để hành hình. Lão già lúc này liền đáp: án tử có sự quyết và giam chờ, tôi cùng mẹ ngơi phải lập tức xử quyết để an lòng dân đáng như vậy thì lúc này liền đáp. Đối với án xử quyết, theo luật định các việc liên quan đến quân cư phản nghịch bạo trộm hung ác thì phải gửi ngay lên bộ sử, không được chậm chế. Đối với các án nặng như là quân lưu thập ác, đều phải phúc tấu lên nhà vua. Nếu vua y án thì cũng phải giam cầm sau ba ngày mới đem ra ngành quyết. qua lớn tính kép mẹ thảo dân vào không tội gì. Nếu theo cáo trạng luyện tà thuật, Giết người không thành tối qua Không thuộc thập ác Xét về nhân thân sẽ định Thảo Dân làm việc thiện Xây đường cầu tu bổ miếu mão Có công trong chống thiên tai Phát triển nghề diệt may trong nước Về ngày phải gửi lên bộ để xử lý Sau ba lần thu thầm nhà vua tuyên án chém Thì đợi ba ngày sau mới được phép thi hành Qua chi phủ là người học rộng tài cao thanh niêm một đời Thảo Dân tin người hiểu những gì Thảo Dân đã nói Con chi phụ ngồi ở trên ghế toàn thân nóng bừng lên. Gia đình của địa chủ quả nhiên không phải là tầm thường. Một bà địa chủ tâm thông minh sắc sảo Ngay cả cô con gái 17 tuổi đầu cũng miệng lưỡi sắc bén tài giỏi hơn người. quan sư phụ lúc này liền đáp. Được. Người đọc luật pháp thì bản quan cũng dùng luật pháp về người. Người nói mẹ người bị mai nhập bản quan sẽ cho thầy pháp đuổi ma. Đến lúc đó xem người có tự tay kinh nhận hay không. Toàn khoăn chi phổ quay sang mời thầy Tịnh văn thi triển pháp lực ngay trên công đường dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Thầy Tịnh văn tay cầm cầm lệnh, miệng đọc chú rồi sử dụng bột trừ tà ném lên người của bà cả tâm. Toàn thân của bà cả tâm cứng đưa nằm ra đất, hai con mắt nhắm chặt. Đại sợ hãi bỏ tới nâng mẹ dậy. Mẹ, mẹ sao rồi? Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại. Bà cả tâm từ từ mở mắt miệng mấp máy. Diệt chết. Giết chết chúng đi Mau giết chết chúng đi Đã nghe mẹ nói như vậy Thì sừng sốt Mẹ nói gì vậy Mẹ mau tỉnh táo lại đi Bà cả tâm vẫn chỉ lặp đi lặp lại Mấy từ giết người như vậy Đại nhớ mày nhìn về phía thầy của Tịnh Văn Thầy Tịnh Văn Ông đã làm gì mẹ tôi Tại sao lại biến bởi thành danh như vậy Là ông có ý gì đúng không Cô đại Tôi chỉ thi triển pháp lực trục ma còi ấy mà thôi Hiện tại con ma kia đã bị đánh đến tan hồn phạch tán, cô còn muốn gì nữa? Đại quay sang nhìn hai em, cả hai cũng bắt đầu tỉnh lại. Mắt không đã đánh như trước, mà lão liên nhìn khắp công đường. Đoàn hai cậu bỏ tới kéo áo của bà Tâm. Mẹ, làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây? Sao mẹ nói không ai bắt được chúng ta chứ? Đại liền tức giận. Cậu Đại, cậu nói gì đừng ăn nói hầm hộp. Bà cả tâm ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng liên quan tri phủ nhếch mép Đã đến nước này Muốn chém muốn giết tùy các người định đoạt Tất cả mọi người Có mặt trong công đường nghe bà cả tâm nói vậy Thì liền ngơ ngác nhìn nhau Quan tri phủ nhất thời ngay người Về hắn tưởng bà ấy sẽ chối tội Chẳng thể ngờ miệng đã nói ra Là tùy các người định đoạt Như vậy chẳng khác nào đã nhận tội Thầy Tịnh văn liền nói với bà cả tâm Thời của bà chắc chắn bị chặt đầu, thế nhưng bà đã giấu tay nải của thầy Tây Tạng ở đâu? Đồ của thất sơn chúng ta hôm nay, ta phải lấy về. Bà cả tâm bật cười, diệt đi, giết chúng nó đi, ta sẽ trả lại đồ cho người. Bà đã nhận mình dấu pháp bảo đi, mau trả về cho thất sơn. Ta còn nghi ngờ chính bà đã ra tay với sư huynh của ta là thầy Tây Tạng. Trên đường về bà đã lén bỏ thuốc độc hám hại huynh ấy, Hồng chiếm pháp bảo. Bà cả tâm vẫn không ngừng cười. Phía bên ngoài công đường bà con lúc này nhau nhau cả lên. Giết bà ta. Giết bà ta đi. Bà cả tâm ngựa cổ chỉ thẳng tay vào mặt cổ quan trì phổ. Các người trong phương nghìn kế dồn cả nhà ta vào chỗ chết. Cho dù hôm nay có thoát được thì ngày mai chắc gì đã giữ được cổ ở trên đầu. Ngươi là tên quan khốn kiếp ngu dốt bất tài vô dụng. Quan chi phổ tự nhiên bị mắng bột chẳng dài. Chẳng hiểu mình sẽ ở đâu Thế nhưng mặt mũi tôn nghiêm của ông còn đâu nữa Ông ta liền tức giận đập bàn. Điều dân tỏ gạn Dám nhục mạ bản quan Người đâu mau tất à tăng mươi cái cho bản quan Hạ tiên lính lập tức bước tới Toàn tắt má của bà cả tâm Thì bà lại lăn đùng ra đất ngất lịm. Quan chi phổi trần má hát mồm Lão giản thì bất ngờ Tới mức miệng hát to Như sắp nuốt được cả hai cái đầu con lợn béo. hắn lúc này liền dục. Tạt nước cho bà ta tỉnh táo lại đi. Tên lính cầm gáo nước tạt thẳng vào người của bà cả tâm. Quả nhiên bà tỉnh lại. Thế nhưng đột ngột hết lên. Ai vậy? Sao lại tạt nước vào ta? Muốn chết có đúng không? Đoạn bà đứng dậy lao tới tắt thẳng vào mặt của kẻ đứng trước. Hắn không phòng bị ăn ngày một cú tát nổ đông đóng mắt. Thì điên lắm. Nhưng do đang trong công đường không dám ra tay đánh trà. Quan Chi Phổ phải xây quân lính trói bà cả tâm lại. Đã nghe giọng nói của mẹ mình mà ngạc nhiên, cô liền vội hỏi Mẹ, mẹ sao vậy? Bà cả tâm trợn mắt nhìn con gái rồi thầm nói Diệt chết chúng nó đi. Cô biết người này vốn không dĩ phải là mẹ của mình. Hai người em trai lại luôn miệng kêu mẹ cứu mình thoát tội, đại bất lực. Quan Chi Phổ liền sai lão dàn đọc lại bản cáo chẳng một đượt rồi hỏi Tờ chàng của nhà người đã rõ có đầy đủ nhân chứng vật chứng Người có nhận tội hay không? Bà gạt tâm rõng giặc đáp. Nhận, ta nhận tội. Kìa mẹ, sao lại vậy chứ? Đoàn con liền hôn lớn. Người này vốn không phải là mẹ của Thảo Dân. Đây là ma quỷ nhập hồn Ma quỷ nhập hôn. Con chi phổ liền đáp. Nghe anh nói bậy bạ gì chứ? Ma quỷ ở đâu ra mà nhập vào hồn Thầy tịnh văn đất trục hồn ma ra khỏi người của mẹ người. Quan Chi Phổ không cho phép đại được lên tiếng. Lão Giàn liền đưa giấy bút tới trước mặt. Bà Cả Tâm không ngần ngại mà viết tên trên đấy một dòng chữ. Quan Chi Phổ là tên khốn kiếp. Lão Giàn nhìn thấy dòng chữ thì tức lắm. Bèn đem Quan Chi Phổ xem. Tới giờ ngài quan lớn đã cầm giữ được bình tĩnh nữa. Lập tức sai người kéo bà Cả Tâm ra ngoài. Đánh hai mươi đại bản. Hai tiền lính vừa kéo sốc bà Tâm lên. Lôi sang ngoài thì bị chặn lại Tổng đốc đại nhân tới Tiếng ô của tên lính Khiến cho tất thầy mọi người Có mặt tại công đường sừng sốt Quan chi phủ lập tức rời ghế ra ngoài ngay đoán còn tổng đốc Mặt của hắn tay mét Chẳng rõ tại sao Quan tổng đốc lại có mặt Trong công đường chi phủ yên khánh như vậy Khôn mặt của hắn lúc này Trở nên su nịnh Già bầm quan lớn Không biết ngài ghé có chuyện gì quan trọng để hạ quan đón tiếp từ xa. Quan lệnh, bản quan nhận lệnh từ hình thượng. Bản quan nhận lệnh từ hình bộ thượng thư xuống tham gia giám sát sự án vụ dùng tà thuật, giết người hàng loạt ở Yên Khánh thời gian qua. Quan chi phủ bấy giờ toát cả bộ hồi ngột, không hiểu tại sao chuyện mới xảy ra mà đến tận tai của hình bộ. Nếu vậy quan tổng đốc còn đích thân tới tham gia xét xử. Nếu ông ta không xử lý cho khéo Có khi còn bay đầu như chơi Dạ Hạ quan mời quan tổng đốc an toàn Quan tổng đốc trực tiếp ngồi Lên hàng ghế cao nhất nghe sự án Quan chi phủ trình bày lại toàn bộ Quá trình thẩm án và tố cáo Gia đình của bà Tâm Đã phạm tội còn làm nhục mệnh bản quan Của triều đình Đại lúc này lập tức lên tiếng Thảo Dân xin quan lớn trả xét lại Cẩn thận sự việc Mẹ của Thảo Dân dù gì cũng là địa chủ Lại là con nhà gia giáo Được học hành từ tí đàng hoàng Và sẽ không phát ngôn loạn như vậy Tạm thời ngưng hình phạt lại Đã bàn quan cho xét kỹ Rồi xử lý mổ thể Hai tên lính lập tức đưa Bà cả tâm về chỗ cũ Bà ấy cứ bật cười không ngừng Quan chi phổ xanh người bịt miệng Của bà cả tâm lại Đoàn đã kể lại tất cả sự tình Cho quan tâm Đức nghe Ngài lúc này liền gần gù Vậy theo ý của nhà ngươi thì mẹ ngươi hiện tại vẫn đang bị mạ ám sao? chuyện ma quỷ này người nói làm sao bản quan tin tưởng? đó chẳng phải là chuyện cực kỳ hoang đường hay sao? lão giàng nghe quan tâm đốc nói như vậy, thì liền nhù thầm phen này nhận địa chủ tâm, bay đầu liền đập tức, rồi thêm dầu vào lửa. gia thư quan lớn chắc chắn họ có chối tội, việc xảy ra mấy chục người đều tận mắt chứng kiến, họ chính đã hung thủ. Ngoài những người có mặt tại hiện trường hôm qua, còn có thêm nhân chứng nào chứng minh bà ta luyện tà thuật hại người không? Động cơ của bà ta là gì? Già bọc quan lớn, có nhân chứng khác. Mau chuyển nhân chứng lên công đường. Người bước vào khiến cho bà cả tâm trống vắng, bởi đó không ai khác chính là lão tam quản gia. Tất cả mọi người đều sốc bởi không ngờ lão tam lại đâm sau lưng của bà địa chủ như vậy. Bà thầm đón Lão tam từ nhà ông Phú Nông Phạm sang làm quản gia cho bà được 6 năm. Số 6 năm qua bà chưa nghệ bậc đại với ông bởi vì ông là một người thân tín của Thế Bù Phạm. Đại dù có nghi ngờ cả nhà nhưng không dám nghĩ gây phản bội lại là Lão tam đáng kính trọng ấy. Lão bước tới công đường quỳ lại rồi giới thiệu. Thảo Dân là Phùng Văn tam là quản gia của nhà địa chủ Tâm và Đảng Thượng. Người biết uh, những gì mau khai cho bản quản biết Thảo Dân đã làm quản gia cho nhà bà địa chủ Tâm được 6 năm Trước đó thì Thảo Dân cũng đã quản gia cho phu nông phạm Tức là thể bu của bà Tâm Trong suốt thời gian nằm tại nhà Bà Tâm thường hay biến mất ban đêm Lúc đầu Thảo Dân nghĩ bà lên phòng thờ Bởi bà ấy hay cung phật Trước đây chục ngày đúng vào ngày giờ bà cả Tâm Tổ chức lễ hoài cho cô đài thì phát hiện bà ấy lén lút đi ra sau đến nhà kho. Sau khi Thảo Dân không thấy bà ấy trở ra, từ hôm ấy bà lại về nhà kho thêm một lần nữa. Ở đó phải hai canh giờ mới về lại phòng. Thảo Dân đã thử tìm nhưng không biết bà ấy đi đâu, lại biến mất kỳ lạ như vậy. Cho đến khi mà quan quân lục soát phát hiện ra căn mật thất dưới nhà kho. Trong ấy có rất nhiều đầu người và rất nhiều bùa chú. đại lúc này lên tiếng phản bác. Người nói láo, Mẹ ta không bạc đáy người tài Sao người lại hai nhà ta Cô đại Tôi chỉ nói sự thật Trước đó mấy ngày mẹ cô kêu mất bông tai Tuy nhiên tôi tận mắt thấy Bà ấy cầm bông tai đưa cho thằng Việt Láo giàn bấy giờ lên tiếng Bà ta đã đưa cho người khác chiếc bông tai Để mà tiến hành giết người Còn ném bông tai tại hiện trường hồng Mạnh miệng Còn ném bông tai tại hiện trường còn mạnh miệng cãi Ta bằng chứng ngoại phạm cho mình Đại lắc đầu khóc lóc phản đối Không thể Mẹ thảo dân không thể làm như vậy Bạn quan đã nắm được sự tình Vậy hiện tại cái người tin Việt kia đầu Có bắt được hắn ta hay không Quan chi phủ lúc này liền đáp Hay cha con của hắn Sợ tội đã bỏ trốn Hạ quan chưa có bắt được Vậy thì bản quan đã hiểu rồi Vậy có đủ nhân chứng và vật chứng Chứng minh bà tâm kia Luyện cấm thuật hại người Quan tổng đốc quay sang hỏi lão giàn Người viết lại bản tường trình mới chứ? Dạ, tôi chẳng có bà ta lão nô đã ghi lại một cách đầy đủ rồi Quan tổng đốc liền gần gù Vậy theo luật thì nên xử lý thế nào? Bầm quan lớn Do ả phạm tội giết người hàng loạt Lại cấm dùng thuật cho nên phải xử quyết Những người tiếp tay thì sao? Bầm quan lớn Tiếp tay tính là đồng phạm sự trạm Ồ, bản quan cũng nghĩ vậy Nên xử quyết ngay để cho an lòng dân Những người quý giết công đường lập tức hoảng hốt Thằng Thèo bấy giờ lên tiếng Bảo quan lớn Chuyện này oan cho chúng còn quá quan nạn Vậy ngươi có thể chứng minh bấy vô tội không Thảo dân có nhân chứng để chứng minh Lời của lão quản gia là bị đặt Nhà ngươi cho gọi nhân chứng tới cho bản quan, Mong bản quan cho Thảo dân thêm thời gian Nhân chứng đang trên đường tích công đường Tất thầy gia đình chủ tớ trong nhà Của bà cả tâm bấy giờ Lại nhìn thằng Thèo Con bận mừng rơi cả nước mắt Thầy nói à có thật là nhân chứng đang tới không Thằng Thèo gật đầu khẳng định chắc định Thằng lặng bấy giờ mới khẽ cười Vốn dĩ nó còn nghĩ Thằng Thèo bị mua chuột bắn đứng Bà chủ làm cho nó Chửi thầm thằng Thèo nãy giờ Giờ nghe thằng Thèo lên tiếng nói Là nó biết lúc nãy Nó đang lỡ nghi oan cho thằng Thèo Nó tự thấy mình có lỗi kỳ gấm Hóa ra thằng thẻo có nhìn chứng Cho nên nó mới bình tĩnh chờ đợi Lao dàn dường như suốt ruột bè nói thừa quan lớn Nó chỉ là một thằng hầu trong nhà địa chủ Nó đang muốn kéo dài thời gian vào ngọc của quan lớn Quan chi phổ liền gật đầu Vậy thì bàn quan không đợi nữa Lập tức cho thi hành án cho người vừa lòng đàn ông đập bàn một tiếng quân bàn đầy uy nghiêm rửa hô Quan bay đầu Bắt Lão Giản gia sư cùng Lão Tam quản ra kiện lại Lập tức sửa chạm cho bản quan Lão Giản và Lão Tam nghe quan tổng đốc nói vậy Thì tái xanh cả mặt Lão Giản quỳ thụp xuống đất mà lại quan tổng đốc Bọc qua lớn Sao người lại cho chấm đầu Lão Nô chứ Chẳng phải ngươi nói tổng phạm sẽ bị sửa chám Vụ việc này bản quan xác nhận Ngươi và Lão Tam là tổng phạm của hung thủ thực sự Lão Tam bấy giờ mặt cắt không còn giọt máu đầu mắt của lão lão liên nhìn xung quanh rồi liên tục kêu oan khuất. Quan chi phủ lấp bà lắp bắp Qua lớn. Chuyện này là sao? Sao hạ quan không hiểu gì cả. Quan tổng đốc cười lạnh. Ngay chuẩn bị giữ cho cái mũ của mình chắc vào. Đường đường là quan chi phủ lại dễ dàng cho mấy tên già nổ dắt mũi chạy vòng vòng. Quan chi phủ chẳng hiểu quan tổng đốc nói gì, hắn liền tiếng hỏi thì nghe quan tổng đốc nói lớn. Chuyện nhân chứng vào công đường phía bên ngoài bốn người nhanh chóng bước vào dưới ánh nắng mặt trời họ tựa như bốn vị thần xuất hiện cứu lấy gia đình của bà cả tâm đại mừng rỡ kêu lên thầy Thích Thạng người còn sống à Tạ ơn trời phật tao ơn trời phật đi cùng thầy tây Thạng còn có cả tứ cùng cha con của cậu nam bốn người lập tức quỳ xuống lão giàn và lão tam bấy giờ ngay còn mắt mở to chẳng dám tin vào sự thật trước mặt Lão già lúc này liền thốt Thật, Các người Chẳng phải các người chết hết rồi sao Sao các người còn xuất hiện ở đây Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp Chết rồi thì làm sao Làm lộ mặt nạ của lúc người ác độc Nham hiểm như thế này được chứ quan trí huyện Cũng sốc không nói được thành lời Ông đứng bật dậy chân chân nhìn Thầy Tây Tạng bằng sưng bằng thịt Đang đứng trong công đường Phải mất một lúc lâu sau Thì mới hoàn hột lại Ông bước lại gần thầy tây tạng, dùng tay giật giật tròng sâu của mình, xem là tỉnh hay mơ, rồi lại sờ lên người của thầy tây tạng hoang mang. thầy còn sống thật sao? thầy đúng là chưa chết đúng không? thầy tây tạng lúc này liền đáp: giả thiếu quan lớn thảo dân vừa gầy vừa xấu, diêu vương chê không nhận, cho nên thảo dân về đây để vạch mặt những tiền phản đồ này." thầy Tịnh Văn lúc thấy bốn người bước vào, liền tính cách chạy trốn. Chẳng nhờ quan tâm đốc xài quần lĩnh áp sát hắn ngay từ giây phút đầu tiên, khiến hắn có muốn mọc cánh cống chẳng thể bay đi được. thấy thấy tàng nhìn khuôn mặt của tỉnh văn, đôi mắt đang ồn nhủ bỗng hắn lên tiên lửa giận giỏi cho cái tên khốn kiếp nhà người, đồ lừa thầy phản bản, gây hài sư đệ tinh văn rồi đeo mặt nạ cải trang giả dàng hắn trốn đến tận đây. Phía này ngay chạy đâu cho thoát hả? Hóa ra kẻ tự xưng là pháp sư tịnh Văn kia, chính là A Tù, người mà thầy Thầy Tàng đã tìm kiếm bấy lâu. Hắn giết hại tịnh Văn, còn ăn các pháp bào chạy đến tận phủ Yên Khánh để làm loạn. Khoan chi phủ bề sông thì đứng cổng vững, bao lâu nay hắn nuôi một con cáo trong nhà, là lão dàn lại còn tự tay dứt thêm một con sói là A Tù về phủ. Thế A Tù vốn không tốt đẹp gì cả, hắn tự đưa tay lên sờ vào cái cổ của mình, ngấm đầu trên cổ là may mắn. hắn điện tức giận. A tù, bản quan phải chém đầu nhà ngươi. A tù lúc này liền cười vang, chém đầu ta. các ngươi xem có đủ sức hay không. Nếu rồi thì hắn ta tung lên một lá bùa rìa lọc lớn. âm binh nghe lệnh lập tức giết chết những kẻ có vật tại đây cho ta. Thật theo mấy giờ mới đứng lên ra sức mắng mỏ. đồ khốn, tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Chắc là mày chưa biết đến kế hoạch mày bị lộ từ sớm Những tà chú mày cho quân lính uống đều bị giải rồi chứ Kể cả thuốc mày cho tao uống Tao cũng đã cháo từ lâu Sợ dĩ tao phải trộn phân gà với bùn chất lên mặt Là để đánh lừa mày đi đồ ngu Mày tưởng là mày khôn nhất Thế nhưng cuối cùng lại nằm trong kế hoạch của Thế Tây Tạng cả thôi Khôn quá lẻ hóa rồi Chủ quan cho nên mắc bẫy đi đồ con lợn ạ a tổ xứng sợ hắn tàn tính toán chu toàn khi phát hiện ra thằng thèo có khả năng đặc biệt lại được đích thân của thế thi tàng khai nhãn hắn ta đã tính kế khiến cho thèo bị chảy máu chân dòng máu ấy luyện ta theo thằng thèo lên tận thất sơn lựa cho nó đi tìm giếng mắt tiên a tổ biết giếng mắt tiên là điểm mạnh cũng là điểm yếu của thất sơn chỉ cần giếng mắt tiên được tìm thấy át hẳn thất sơn sẽ loạn khó tránh khỏi đấu đá tranh giành Buồn thầy Tây Tạng phải quay trở về. Khi đó thầy Tây Tạng không thể giúp được dân làng thượng nữa. Hắn có được những thứ mà hắn muốn. Hắn bất ngờ vì chính là sự việc thầy Tây Tạng đột nhiên bị chúng đâm rồi chết trong ngục. Đã vậy còn bị ăn cắp thi thể ném xuống vực sâu. Pháp bảo thì lại nằm trong tay của bà địa chủ. Hắn giả làm tỉnh văn, một mặt tìm lại chiếm lấy pháp bảo đó. Mặt khác sẽ thuận lợi lấy lòng tin của quan tri phủ. Đứng vòng trong điều khiển mọi chuyện Để đầy bà cả tâm vào chỗ chết Vậy nhưng kế hoạch chu toàn Của hắn lại có sương hờ Mới lâm vào trong tình cảnh hiện tại Khuôn mặt của A Tù Bấy giờ méo mó miệng thốt lên Không thể nào Không thể nào ta lại là quân cờ trong tay Của lão được Thế Tây Tạng lúc này điểm tính đáp nhà ngươi chứng là còn đòi Khôn hơn vì sao Ngay từ khi ngươi xuất hiện là cây giếng Cho đến việc suối thằng Thèo lên thất sơn tìm giếng mắt tiên là ta đã nắm được kế hoạch của ngươi. Có điều ngươi quá tự cao tự đại nghĩ rằng mình tài giỏi cho nên chủ quan mới bị thất bại. Ta đã phải luyện sắc sống để qua mắt của các người tại sao vẫn bị phát giác ra chứ? Á tụ hướng ánh mắt nhìn về thằng Thèo rồi hỏi tại sao nhà ngươi lại phát hiện được? Thằng Thèo liền đáp ta làm sao mà biết chứ? Là do thầy Tây Tạng để chỉ điểm cho ta Còn nữa pháp bảo tay nại của thầy Tây Tạng Là ta đây để trộm từ phòng của bà địa chủ Để trả về cho thầy Tây Tạng Nhà ta vốn dĩ chẳng có trộm đạo nào hết Thầy Tây Tạng biết ngươi đã kết hợp Với cầu chính đuyền sạc sống là Thu Quế Cho nên hắn giết chết chồng và con của mình Để đổ tội cho quản trị huyện Sau đó ngươi lại đường đường xuất hiện Như một đấng cứu thế Lật thầy thu quế hòm lý lòng tin của quan tri phủ đất người dân Ngay còn thả tà chúa vào nước cho bình lính uống Để sai khiến tất cả bọn chúng Đáng tiếc là ngươi không biết được rằng Thầy Thầy Tạng vẫn từng ngày từng giờ Theo dõi từng hành động của nhà người A thủ liên tục lắc đầu phủ nhận Không thể nào Lão ta đã chết đích thị bị chúng độc chết Chính cái tin thầy lang đã khẳng định hắn chết Không thể nào thế tây tăng lúc này liền đáp việc chúng độc là đúng thế nhưng có điều người không biết ta đã tự hạn độc chính mình tuy nhiên loại độc đó chỉ làm ta chết giả trong vòng mấy canh giờ lúc tỉnh lại ta lợi dụng tên lính công để ý mà trốn đi rồi tạo hiện trường giả để cho mọi người tìm kiếm nếu không phải là để qua mặt các ngươi thì ta làm sao phải dày công thiết kế kế hoạch như vậy Thời gian người dương dưng từ đất tưởng tần đã chết, tần đã chạy khẩn cấp về thất sơn, âm thầm chỉ đạo mọi người xử lý dưỡng mắt tiên, rồi bí mật trở lại, theo dõi nhất cử nhất động của nhà người. Thầy Thế Tạng quả nhiên là tính toán mọi việc đều chu toàn, bởi vì là người chết nên không ai để ý tới mình nữa. Ông đã âm thầm theo dõi phá hỏng tất cả kế hoạch của An Tù bày ra. Qua chi phủ bấy giờ trưng một khuôn mặt vừa giận vừa ngạc nhiên trên kế hoạch của thầy Tây Tạng Thầy ấy thế mà lại lừa qua mặt Của cả chi phủ như hắn ta tuy nhiên thầy còn sống hắn ta Vui mừng trong lòng Có điều hắn không hiểu tại sao Con trai của hắn lên đến Thất Sơn Mời thầy Lại giúp phải thầy tịnh văn giả mạo Hắn lúc này liền thắc mắc Rõ ràng con trai của bọn Quan đến tận Thất Sơn Mời người nhưng tại sao lại đón chúng hắn Không lẽ thầy cho Thất Sơn Đều bị hắn lừa sao Văn quan đang hỏi rất kỹ việc đón thầy ở trên ấy. Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp, trên đường từ thất sân trở về đây, sẽ để tình Văn Thượng đáp bị hắn ra tay sát hại. Sau đó hắn cải trang giả làm sư đệ, dùng thuốc uống nhại giọng để nói cho qua mặt mọi người. Sẽ để có biệt tài cải trang, trước kia hắn từng đi theo học mốt của cậu ấy, chẳng ngờ chưa học mốt đó lại hữu dụng về hắn ta. Quan chi huyện lúc này lo lắng Nói như vậy thì cậu chính kia có thể đắc cải chăng nhiều lần qua mặt chúng ta. Đúng là như vậy. A Tổ nghe nhắc đến cậu chính thì liền lập tức cười vang cả cung đường. Lão Tây Tạng, ngươi tự cho mình là giỏi, không ai qua mắt được ngươi. Thế nhưng mà mãi mãi ngươi không thể bắt được cậu chính. Ngươi mãi mãi không tìm được cậu chính, không thể bắt được hắn. Quan tổng đốc nghe dòng cười cao màu của hắn ta thì liền tức giận rời quát ngông cuồng. Ngươi cho rằng hắn ta sẽ thoát được tội sao? Ta không thể thắng chính. Sẽ có một ngày bàn quan chặt đầu hắn xuống, tế cho linh hồn của những người đâm biển hắn ta giết hại. Những kẻ đã chết đều đáng chết, kể cả các ngươi. Các ngươi đừng hòng có thể thoát khỏi bàn tay của cậu chính. Cậu ấy sẽ nhanh chóng tới lấy đầu của mấy người. Thái độ của an tù khi bị bắt vẫn ngông cuồng tự đại như vậy. Đại rưng rưng nước mắt khi nghe thấy thầy Tây Tạng kể chuyện. Cô khẩn thiết cầu thầy Tây Tạng. Thưa thầy, kêu lấy mẹ con. Mẹ con bị ma nhập, chắc hắn do tiến an tù khi giờ trò với mẹ của con. Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp. cô yên tâm đi, bà chỉ là đang bị hoang loạn một thời gian do bị uống thuốc quan liệu thôi. Từ bấy giờ lấy bộn viên thuốc đưa cho đại, đưa cho bà tâm uống. Hóa ra đêm qua an tù đã dùng cấm thuật sẽ âm minh tinh nhập xác của bản Tâm đi. Thầy tây Tàng phát hiện ra liền đánh ngất bà ấy. Đúng lúc ấy thì hai cậu Đại và Sơn cũng bị vòng bài nhập xác. Vậy mà Thầy tây Tàng đành để A Tù thực hiện theo kế hoạch. Cha con cậu Việt đừng sắp xếp tới cứu những người trong đại gia đình còn lại bị hại. Xong rồi đâu đó thì họ chính đã diễn cho quan tri phủ xem một màn kịch để lôi bằng được tên phản đồ ra ngoài. Chẳng ngờ cá cánh câu khiến cho lão tam và lão giản đồng loạt mắc bẫy. Quan trí phủ lúc này thắc mắc. Ừ. Vậy cách ngày nhà địa chủ tâm bị bắt hai cha con của cậu nam kia đâu? Thầy Thế Tạng lúc này liền táp. Bọn họ bị vong manh nhập sát để vào rừng tự sát bằng cách châu cổ. Thảo dân đã cứu hai cha con của họ rồi dùng bí thuật giúp họ ẩn thân. Quan tri huyền bây giờ mới hiểu được lý do tại sao. Thầy tỉnh văn kia bấm quẻ không ra được nơi họ trốn chạy. Tuy nhiên hắn thực ra không hề muốn bấm quẻ tìm hai cha con của cậu Nam bởi hắn đinh ninh rằng cả hai thiết bị cậu chính xử lý. Cũng bởi vì quá tin tưởng rằng hai cha con của họ đã chết cho nên là lão Tâm mới dám xuất hiện hùng hồ làm nhân chứng giả đâm sau lưng bà Tâm như vậy. Bà cả Tâm từ từ tỉnh lại, cảm giác cơ thể vô cùng mệt mỏi. Bà hoang mang khi thích mình đang trên công đường. Tuy nhiên khi mà bà nhìn thấy thầy Tây Tạng xuất hiện, bà lúc này liền lập tức thốt lên. Thầy, không ngờ di suy vàng tôi gặp được thầy thế này. Đã lúc này liền nhắc mẹ, mẹ, chúng ta đang trên công đường, thầy Tây Tạng còn sống đâu mẹ, thấy là người cứu gia đình mình đấy. Bà cả tâm sau khi tỉnh lại thì niềm vui bất ngờ, bà liền trột dài nhớ thấy tay này bị trộm mất nhưng lại xứng người khi thấy thế, thầy Tây Tạng vẫn đèo nó ở trên tay bà lúc này liền nhíu mày rồi nói lại nhỉ, cái tay này kia ở đâu ra vậy chứ rõ ràng có kẻ đã lấy trộm nó rồi cứ mà đại lúc này liền nói mẹ, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của thầy Tây Tạng thầy đã lừa cho an Tù lão giàn và lão tam lộ diện bấy lâu nay chúng ta nuôi một con sói trong nhà rồi mẹ Bà cả tâm sốc khi mà biết sự thần đau lòng và nhìn chăm chăm về Lão Tam mà thở dài Lão Tam Tại sao ông lại phản bội chúng tôi Gia đình tôi bao năm qua không hề bạc ác với ông Lão Tam bất ngờ bật cười rồi nói Gia đình của bà không bạc với tôi ư Nhưng vì trung thành với các người quá Khiến còn tôi chết thám Bà cả tâm nghe Lão Tam nói đến như vậy Thì nhất mực sừng sốt Ông nói cái gì chứ Ai chết thám con của ông là ai là thằng sĩ, con trai tôi là thằng sĩ, cái người bị vợ chồng nhà các người bức chết. tới bây giờ thì không chỉ bà Tâm mà tất cả gia đình chủ tớ đều ngạc nhiên, ta liền quay sang nhìn lão Tam sừng sốt. ông nói gì? ông ông làm. Đài không nói tiếp, cô quay sang nhìn xa ở bên cạnh. cô gái không nói được nhưng ánh mắt đầy căm phẫn và kết bỏ với lão tam sa vốn không biết chuyện về cha ruột của mình bởi vì bà tâm giấu kín chuyện này và không muốn quá khứ đau lòng của mẹ con lan khi xưa là ảnh hưởng đến tâm lý của con bé cậu đại lúc này thì tức lắm cậu đấm thằng một cái vào bàn của lão quản ra miệng hằn lên lão già khốn kiếp này chứ chó cưng nhà còn biết trong nhà loài khốn như mày không bằng chó lão tam bật cười khinh khách Lão đền đáp Rồi sao giữ vào bức đường công này Tôi cũng đã xác nhận ngay từ đầu Nếu ta không thể tự tay giết chết Các ngươi để trả thù cho con trai của ta Thì bản thân ta cũng sẽ Theo con trai xuống hoàng tuyển Lão quay lại nói sa Cháu gái Cháu chính là cháu gái của ta Ta là ông nội của cháu Mẹ cháu khi xưa là vợ con trai ta Cháu nhớ cho ta Thứ đàn bà đồng ác kia Chính là giết người cha của cháu. Chồng bà ta lại là người hại chết mẹ cháu. Bao nhiêu năm nay, cháu gọi bà ta là mẹ, xưng chị em với con cái của họ. Chính là nhận kẻ thù làm người thân đấy có biết không? Bọn họ luôn giấu cháu mọi chuyện. Thế nhưng mà dù thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Bọn họ là hung thủ giết người. Cả nhà họ là ác ma giết chết cha mẹ của cháu. Sẽ bị tay lại khuôn mặt tái mét Không muốn nghe những lời của lão Tam nói Quả thần suốt năm qua Kể từ khi lão Tam về nhà Bà cả tâm làm quản gia Ông luôn là người đối xử tốt với cô Nhiều khi cô còn ngỡ rằng Cho bản thân mình là một đứa trẻ mồ côi Lại bị tật nguyện chẳng nói được Cho nên lão quản gia dành tình thương đặc biệt cho cô Tới giờ cô biết hóa ra mình đã nhầm Hắn tốt với cô là bởi vì cô là cháu của hắn Tuy nhiên, chuyện cha mẹ cô bị gia đình bà địa chủ tâm hại chết suốt cuộc là như thế nào? Người tốt như bà cả tâm, người yêu thương cô như con gái ruột, sao có thể độc ác giết hại bố mẹ được chứ? Lão Tạm lúc này liền nói tiếp, tỉnh táo lại đi xa, chắc phải trả thù cho cha mẹ, đừng tiếp tục nhận kẻ thù làm cha mẹ nữa, họ là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Bà cả tâm lúc này ngắt lời, ông nói nhân nói cuội cái gì vậy đừng cố tình nhồi nhét những cái ý nghĩ xấu xa vào đầu của con bé. Lão Tam lúc này bật cười, nhét ư? Ai ở đây mới là nhét vào đầu của con bé? Ông ta chỉ vào mặt của bà Tâm rồi nói, bà đó, bà mới là kẻ xấu xanh độc ác khi mà che giấu sự thật không nói cho con bé biết. Quan tổng đốc lúc này liền đập bàn một tiếng con màn có vẻ câu có. Lão Tam Lại ngài xong chưa hả? Theo như bản quan điều tra được Thì ngươi không gia đình Chưa lấy vợ con Hơn nữa còn bị bệnh nặng chẳng thể có con nữa Với ngươi máu đâu ra đứa con trai này Hay ngươi nặn nó thì cổ sen La Tam lúc này lại cười Ta vốn mắc bệnh mất khả năng có con Nên sau này ta không lấy vợ Mọi người ai cũng nghĩ vậy Nhưng không ai biết sở dĩ ta không lấy Một phần là vì lời hứa Với người con gái ta thương Cô ấy do hoàn cảnh nghèo mà bị bố mẹ ép bán cho nhà buôn gạo. Thế nhưng trước khi gả đi, cô ấy đã trao thân cho ta. Sau khi mà cô ấy lấy chồng ta mới bị bệnh rồi không thể có còn được nữa. Trước lúc mà mọi người giấu ta, không cho ta biết thằng sĩ chính là con trai của ta. Chỉ tới khi mà ta đưa ông bà Phú Đông Phạm ra pháp trường xem sự trảm nó thì mới biết nó lại là đứa con của ta và mẹ nó. Ta đã gặp hỏi lại mẹ nó Mẹ nó đã kể tất cả những sự việc Cho ta biết Thằng theo gân cổ liền đáp Cho dù con là con của ai Thế nhưng hắn tội ác tẩy trời Đòi giết vợ diệt con Lại còn thuy người hãm hại suy chút nữa Lấy mạng của cả bà cả Và cô đài Hắn gây ra tội ác thì hắn phải chịu sự trừng phạt thích đắng Thằng lặng cũng Lên tính chất vấn Sao ông không có đổ lỗi cho mình ngủ với người ta Mà không có trách nhiệm Không cưới người ta về Không nuôi dạy cho tốt Để cho hắn lớn lên trở thành một kẻ hung ác Hở ra một chút làm đòi giết người Tại sao ông lại đổ lỗi Cho cây chết con ông lên đầu Của người bị hại Chính mẹ con cô Lan Mẹ con bà cả Chính là những người đã suýt chút nữa Trên giếp bàn tay đầu A của tiền sĩ Câu Sơn lúc này liền quát Ông đúng là một tên khốn lễ oán báo ân Cái ngày mà ông bệnh nặng bị người ta khiêng vứt đập bề rừng, nếu không phải do ông bà ngoại ta thương tình đem về chăm sóc, thì ông thành mồi cho quả rỉa từ lâu, làm gì còn cơ hội ở đây để mà oán trách. Mẹ ta coi trọng ông, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều trong quyền quyết định, vì ông là trưởng, thế nhưng ông lại đâm cả nhà ta như vậy. Loại như ông có đắng đem vật tùng xẻo dốc thịt bò bề rừng cho quả thả mà bắt. Lão Tam như là phát điên Hắn liền gầm ninh vô cùng đáng sợ Quan tổng đốc thấy hắn kích động Lại cũng đã muộn cho nên sai người nhốt A Tù Lão Giản và Lão Tam về nhà giam Mỗi người một căn riêng biệt Đồng thời tuyên bố toàn bộ Gia đình của bà Cả Tâm vô tội Đều được trả tự do Bà Cả Tâm rưng rưng nước mắt Cảm ơn thầy Tây Tạng và quan tổng đốc dối rít Quan lớn liền cười hiền tử mà đáp Đây là việc bạn quan nên làm Bà đề chủ đây nổi tiếng là người nhân đức thương người Có lòng nghĩ hiệp Bình thường bạn quan không nhúng tay vào chuyện này Thế nhưng quan thường thư đã lên tiếng nhờ Bản thân của bạn quan lại xúc động Trưng tấm lòng của bà Cho nên là bản quan cống tiện tới giúp đỡ một tay Nghe chuyện hóa ra mọi người mới biết được Thầy Tây Tàng đã kết công nhờ cả quan thượng thư tới giúp cho trước đây thầy từng tới phố làm khách. Thời gian đó, phủ nhà thượng thư xảy ra nhiều chuyện lạ. Nhà hoàn trong phủ ngày biến mất biến mật. Phu nhân cùng với con trai của ngài lại lâm bệnh nặng. Sau khi tới nơi, họ mới biết là có kẻ chia xấu luyện tà thuật. Hơn nữa còn dùng lão ra nhà quan thượng thư luyện làm sắc sống. Thầy Tây Tàng đã giúp đỡ gia đình của quan thượng thư tiêu diệt sắc sấm, đấu lại kẻ luyện tạ ác. Sau khi xử lý thì bệnh tình của phu nhân và công tử đều dứt Quan thường thư cực kỳ coi trọng người tài. Lần này thì thầy ra mặt xin giúp cho nên quan thường thư lập tức nhận lời. Ông biết người được thấy Thầy Tạng ra tay cứu giúp cũng không phải là người tầm thường và chắc chắn phải có oán khuất. Quan chi phủ bấy giờ đã xanh cả mặt, mồ hôi túa dài như tắm đứng trước quan tổng đốc chẳng còn dám thở mạnh. Quan tổng đốc lúc này liền nói: nhà ngươi nhanh chóng điều tra tất cả những kẻ có liên quan, rồi lập hồ sơ báo cáo lên cho bản quan. Ba tin phản đồ kia cho chúng khai ra ký tên nhận tội. Chỉ cần chúng ký lập tức xử quyết, không cần phải chờ mùa thu mới xử trảm. Quan chi phủ lập tức cúi đầu rồi tuân lệnh. Tới đó thì tây tạng tới nhà của lão tham a tù. Dù gì giữa hai người từng có mối liên quan, thầy từng nhận hắn làm đồ đệ, từng nhận của hắn ta ba lạy và uống rìu trích máu nhập môn của hắn ta. Bà cả tầm cũng đem theo thầy Tây Tàng tới nhà giam và muốn biết chuyện về các nầm bí mật trong nhà của mình và sự thật trong ngôi nhà đó từ miệng của lão Tạm. Lão Tạm gặp bà nhưng chẳng nói gì, đôi mắt của hắn ta hoàn toàn là những tiểu oán hận. Bà cả tâm không hiểu đường suốt cuộc Bà đã phạm phải tội đối xử với lão Mà lão lại đối xử với bà như vậy Rõ ràng bà không làm hại sĩ Hắn ta đã ra tay đánh tập Lan Cho nên bà liền sai người đưa hắn liên quan Sau khi nộp phản và bị đánh ngay chục gậy Hắn đừng thả về nhà Làn theo hướng dẫn của bà mà bỏ chồng Ôm con về ở lại bên gia đình của bà Sau đó thì hắn không cầm tâm đã thuê thêm người Họng giết chết bà Nếu hôm ấy bà không may mắn Hai mẹ con đã chết dưới nhất dao Oan nghiệt của hắn rồi Hắn bị chém do tự ác hắn gây ra Bà không ép hắn chết Bà Tâm dù giải thích thế nào Lão Tam cũng không nghe Bà đành lầm lũi rồi quay lưng bước đi Lão giàn thấy vậy Thì vội vàng quỳ xuống van xin bà cả Tâm Xin quan tri phủ tha tội cho mình Hắn nói hắn làm như vậy Thật là bất đặc dĩ Cả nhà của hắn đều nằm trong tay Của tên thầy Pháp kia Nếu như lão không giúp hắn Thì mỗi ngày lão ta sẽ nhận thêm được một cơ thể Trên cơ thể của người nhà Bà cả tâm nghe câu chuyện Của lão giàn kể thì kinh hãi mà không ngờ tất cả chuyện cầu chính Đã làm cách bị ổi như vậy Để ép lão giản làm việc cho mình Bà nhìn về phía thầy Tây Tạng Hỏi ý kiến Thưa thầy việc này tính sao ạ Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp Nhà ngươi đã sớm bị giết chết rồi Người nhà hẳn đã sớm bị giết chết rồi Lão giản nghe xong toàn thần lão như hóa đá Lão không ngờ tiết sự việc ấy điện lập tức phản đối Người lừa ta họ không thể nào chết được Thầy Tây Tạng lúc này liền đáp Quân lính vừa báo lên quan tri phủ rằng Cả nhà 5 người đã treo cổ chết đêm qua Vừa nãy hàng xóm phát hiện ra cho nên đi báo quan Lão giản bấy giờ như là phát điên. Lão gạo rú lên trước thông tin mà Thế Thế Tạng mới nói. Bà thân của lão vì cứu gia đình mới bắn đứng quan tri phổ. Thế nhưng gia đình của hắn lại chết chẳng còn ai. Hắn bắt đầu khóc lóc chửi rủa kẻ đất từng đe dọa mình. Hắn lão sang cầm xong cửa sổ giật thật mạnh. Tiền khốn. Mau trở lại mạng cho gia đình tao. Lời này của hắn ta với A Tù. Bản thân của lão sản lại chẳng biết A tổ là giả Ban đầu hắn cứ nghĩ A tổ chính là thầy Tịnh văn Đừng cậu Nhật Nam mời về Đến tận hôm nay Hắn mới biết hóa ra mấy lâu nay Hắn vẫn còn sống cùng một lũ ác quỷ ấy Lão càng lúc càng muốn phát điên lên Đột nhiên hai mắt của lão trắng dã Toàn thân co cứng lại như là bị chúng ta Thầy Tây Tàng lập tức búng bột giọt máu lên chán Khiến cho lão hỏa hoãn lại Bà cả tâm kinh hãi thốt lên Thầy có chuyện gì Tại sao lão giản lại bị như vậy A tù lúc bấy giờ cười nắc nẻ lên rồi đáp Đồng quỳ đến rồi Các ngươi sẽ không thể nào Đánh bại được nó đâu Lão già nói vậy Nhưng lại tự lao đầu vào tường Câu súng đất mà chết ngay trước mặt Của tất cả mọi người Gia đình của lão đã chết hết Chẳng còn gì cho lão vấn vương trưng lúc nhắm mắt Lão liền thốt lên một câu Lão ra nô tài vạn chết công hết tội Mong được kiếp sau Lại là nô tài để phục vụ lão gia. Thầy Thích Tàng thở dài Chết rồi trả nghiệp Coi như rứt xuống địa phố Mà nghe phán qua luận tội Kiếp sau chắc gì ngươi thích được làm người. Thầy nói rồi rút lá bùa Trong túi lầm nhầm đập chú Rồi đốt đi Lá bùa chú dẫn đường vong về địa ngục Để tránh lão lại bị cậu chính bắt đi thành âm binh để hại người khác. Tên lính mở cửa phòng giam thấy lão già đã chết thì liền chạy đi báo quan tri phủ Sắc của hắn được kéo ra ngoài đem đi trộn cất công tất cả những thi thể người thân trong gia đình của hắn. Tề Thi Tạng hỏi an tử: Tên nhận người làm đồ đệ tận tâm tận lực chỉ dạy cho người pháp bảo pháp đạo. Sao người phản bội lời thì nhập môn giết hại đồng môn lấy các pháp bảo chứ? A tú lúc này liền cười vang lên rồi đáp: Âu tận tâm tận lực ứ, chứ không phải lúc ông nói chuyện cùng sư thúc sẽ không truyền thất tình bật quái cho ta. tất cả đồ đệ nhập môn đều được sư phụ truyền dạy pháp bảo, vậy nhưng ông nhất định không truyền cho ta bớt cứ thứ gì. Nhìn các huynh đệ khác, ai ai cũng có pháp bảo, còn một mình ta thì khổ cực. Thức khuya dậy sớm không quản ngại khó khăn, gian khổ, nhưng mà đổi lại ta nhận được gì chứ? Tất cả đều là lời trách phạt của ông Ông còn bắt ta leo lên đỉnh núi đứng phạt suốt 3 ngày 3 đêm không được xuống núi Thậm chí ông có biết Lúc mà đứng trên ấy chịu phạt Ta còn nghĩ nhiễm độc bị xét đánh May mắn mạng lớn phúc dày ta mới không chết Sau khi mà rời khỏi ngọn núi Ta đã hạ quyết tâm sẽ cất đứt tình thầy trò Cắt máu nhập lời thề tự mình xuống núi tu luyện để mạnh mẽ thành tài Ta phải trở thành người mạnh nhất Nhưng trước khi ta đi Phải lấy một thứ gì đó thuộc về mình Dù gì ta cũng ở đó mấy năm Pháp bảo của ta nhất định phải lấy Đó là công sức ta đáng được thưởng Hắn nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp không ấy may mắn cho thất sơn là trời đổ mưa Nếu không thì tất cả các người đều bị cháy rồi Sẽ ngọn lửa của ta rồi Thấy Tây Tạng ngay đến đó Hai tay đưa lên ngực Khuôn mặt trở nên sám ngắt Lập tức phun ra một ngụm máu tươi Bà cả tâm hoàng hốt đỡ thầy Tây Tạng lại Thầy, thầy không sao chứ à Dòng cười của A Tu vẫn vang lên khắp gian nhà Khiến cho thầy Tây Tạng càng lúc càng giận xoay máu Bà cả tâm phải gọi người đỡ thầy ra bên ngoài Không lại ở trong ngộp tránh thầy lại bị lời nói của A Tu làm cho kích động Khuôn mặt của thầy lúc này càng đau khổ Bà cả tâm nhìn thấy mà đau lòng Bà biết chắc chắn rằng dương họ có mối hiểu lầm rất lớn. Bà lúc này tiến tớ sự hỏi. Có phải cậu ấy đã hiểu lầm tấm lòng của thầy hay không? Các cậu nói rằng yêu là cho giỏi cho vọt. thấy Tây Tạng phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được. Bà thấy đôi mắt của thầy đã mở hơi xương. Dường như câu chuyện của An Tù đã làm cho thầy đau lòng đến tột độ. với cương vị là một người thầy, một bậc tài bối cả đời anh Minh. Lại dạy ra bộ tên đồ để Khi xưa dị tổ Thời ác tẩy trời thì đời của thầy thất bại thảm hại Thầy lúc này liền theo thào nói Thầy không muốn trao giao thất kinh bắt quái Gắn ngập như ý cho nó Là bởi vì nó là người có tài Thầy muốn rèn ru nó Để cho bản thân nó không chỉ tài Mà còn vượt qua được những cám dỗ Để có thể gánh vác được trên vai trọng trạch lớn hơn mà thôi Bà cả tâm dắt cho thầy Tây Tàng một chén nước Ông nhấp buồn ngồm rồi bắt đầu kể Câu chuyện về thân tế Cũng như là cơ duyên của ông Với lại A Tù <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe